Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Diệp Vĩnh Kỳ, anh xấu hổ bưng tay thật xin lỗi, là hiểu lầm Thành Uyên hận là không thể tìm một cái lỗ mà chui vào Không sao Diệp Vĩnh Kỳ vẫn chưa thức giận Chỉ là dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Thành Uyên Diệp Vĩnh Kỳ Anh ta chủ động vươn tay ra Thành Uyên dừng lại một ven rồi cầm lấy Thành Uyên Thì ra là cậu sao Tô đã từng nhắc tới cậu Em gái tôi chuyện gì cũng nói với tôi Ngụ ý đó là anh biết hai người bọn họ đã từng tiếp sao. Diệp Vĩnh Kỳ lộ ra làm trắng trắng, cười đến là phi thường sáng lặng. ánh mắt đều đã không nhìn thấy. Tôi và em gái tôi quanh năm xa cách Bắc Nam, có một năm khó gặp được vài lần. Bình thường em gái tôi ở Đài Bắc một mình, may mà có cậu làm người bạn tốt chăm sóc, thực là cực kỳ cảm ơn cậu. Chỉ là tôi có việc qua đây, đưa một số tài liệu cho Tô tố mà thôi. Thành Uyên không quen đối mặt với trường hợp như vậy, cũng không biết xử lý. Chỉ có thể cố tình không có việc gì mà gật đầu. Nếu như không có việc gì nữa thì tôi đây an tâm rồi. Tôi có thể hẹn người bàn bạc công việc. Tôi đi trước đây. Thành Nguyên biết nội tâm của anh đối với Diệp Tố Kỳ. Nghĩ cách chạy trốn ánh mắt của Diệp Vĩnh Kỳ. Anh trai này có thể trực tiếp nói tình hình thực tế cho Diệp Tố Kỳ hay không? Hiện tại cô chỉ muốn kết bạn, không muốn có tình cảm gì cả. Nếu nói toàn tâm tư của anh ra, từ cách để nhìn cô, anh cũng có hay không đây? Thành Nguyên bất an lấy cớ còn công việc, bỏ lại bữa ăn còn chưa ăn xong cũng như là chạy trốn trời đi. Không hổ là em gái của Diệp Vĩnh Kỳ Anh, giá thị trường bán thật là chạy nha. 6 giờ chiều Diệp Tố Kỳ tan ca, cười bò bộ trang phục đáng yêu, áo thì rớt cùng quần bò trắng sáng màu nhẹ nhàng, ba lô màu đỏ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cả người có nét thanh thuần của học sinh, cũng có sự tươi mát của một cô gái nhỏ. Cách ăn mặt đơn thuần dễ ánh chiều tà, làm chiếu rọi xuống khiến cho người ta kinh diễm. Một bước ra khỏi cửa tiệm, thấy anh trai lại lộ ra bộ dáng lưu manh kia, lại còn huyết sáo giống như là thanh niên hư hỏng. Diệp Tố Kỳ cảm thấy thực lập bực mình lại vừa buồn cười, nhịn không được mà trợn mắt nhìn. Anh có phiền không hả? Anh trai đứng ở trước mặt, nhìn sắc mặt tươi cười trên khuôn mặt đẹp kia, nội tâm của cô hết sức phức tạp. Bọn họ vốn là anh em tình cảm rất tốt, anh trai vẫn luôn chăm sóc tốt cho cô, bảo vệ cô. Khi bà đánh bọn họ, là anh trai đã che ở trên người cô, đỡ quả đấm và dây lưng của ba. Khi cô khóc đến đau lòng, cũng là anh trai ở bên cạnh cô, không ngừng nói giỡn mà đùa vui cho cô vui vẻ. Sau khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh trai chính là người thân duy nhất trên đời này của cô, là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô. Khi yêu đương, cô căn bản sẽ tìm một người giống như anh trai, cho nên khi cô nhìn thấy thượng trình, cảm thấy chính mình quả thực đã tìm được chân mệnh của thiên tử. Khởi dạy cho rằng thượng trình sẽ che chở cho cô, đau lòng cho cô giống như là anh trai. Nhưng lại không nghĩ tới rằng thượng trình chỉ có vẻ bề ngoài giống với anh trai, còn lại lại giống người ba đã mất của cô. Diệp Vĩnh Kỳ cười cười so mặt cô rồi cất tiếng. Anh là anh trai của em đó, lại còn chê anh phiền sao? Nhưng bây giờ vì thấy ánh mắt của em không tệ, anh cũng không thèm so đo với em. Mà dù mọi người đều nói ngựa tốt sẽ không ăn cỏ sau lưng, nhưng nếu là cây cỏ có tiềm lực như thành uyên này, Em nhất định phải quay đầu lại mà nhổ sạch lên ăn hết đó. Cậu ta so với tên kênh thượng thượng gì kia là tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô cũng hiểu tượng trình rất tồi. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt kết bỏ của anh trai nhắc tới tượng trình đó, Diệp Tố Kỳ vẫn không nói gì cả. Nhờ tới lúc khi mình dẫn tượng trình đến gặp anh trai, anh trai cũng đã từng nghi ngờ ánh mắt của cô. Từ ngày đó, anh liền cực kỳ phản đối cô kết giao cùng với tượng trình. Nhưng Diệp Tố Kỳ cố chấp kiên trì quyết định của chính mình, cảm thấy cô và thượng trình nhất định sẽ có kết quả tốt hai anh em cũng vì thế mà nhiều lần cãi nhau mà chuyện khiến hai quan hệ của hai người bị đạp đổ hoàn toàn là khi anh trai bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng là thời điểm cần cô nhất bởi vì thượng trình bất mãn bị cô lạnh nhạt mà cáu kỉnh vì thế cô bỏ anh trai lại đi làm lành với thượng trình cho nên cũng không có ký giấy phẫu thuật cho anh trai khiến cho vốn có thể cứu chữa biến thành bị thương không thể cứu vãn nhớ tới kiếp trước anh trai thất vọng với cô Chỉ tiếc là rèn sắt không rèn thành thét, về sau lại càng oán hận, nụ cười trên mặt của Diệp Tố Kỳ tối sầm lạnh. Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh trai lộ ra biểu tình đó với cô nữa. Anh rất là phiền, cứ kêu chít chít. Đã bao lâu rồi anh không gặp em gái đáng yêu của anh, kết quả vừa gặp liền lạy nhảy nói mấy chuyện không quan trọng đó. Rất là phiền đó anh có biết không hả? Diệp Tố Kỳ chớp chớp mắt, nháy mắt che đi cảm xúc phức tạp, đưa tay nhéo eo của anh trai mình để cho anh có thể ngậm miệng lại. Ai nhã, lại động thủ trước sao? Rốt cuộc em có ý kiến gì với anh trai tuấn tú đẹp trai này của em hả? Diệp Vĩnh Kỳ ăn đau mau tránh, tiếp tục mà làm loạn. Hai anh em hai người ở trên đầu đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện